Phó Tử Ngộ vừa lái xe Vừa gặng hỏi tình hình Vì vậy Đã 2 ngày cô ấy không gặp cậu sao và Cận Ngôn ngồi ở ghế lái phụ sắc mặt càng tệ hơn Từ cổ họng Anh phát ra một tiếng Ừ Phó Tử Ngộ cười ngoát miệng <cười> Cô ấy không gọi điện cho cậu Cũng không chủ động tìm cậu sao Ừ Cậu hẹn cô ấy đi ăn Cô ấy đều từ chối Không thèm để ý đến cậu Nụ cười trên môi phó tử ngộ càng tươi Động tác lái xe Trở nên điệu nghệ Mạnh mẽ Thấy bạn Vui trên nỗi đau của người khác Và cận ngồn lạnh lùng công kích Ấu trí Phó tử ngộ không do dự Lập tức đáp trả Xì nãy làm gió Ai mới là người Ấu trí Giản giao tốt tính Có một không hai trên đời Bây giờ đến cô ấy cũng mặc kệ cậu, chứng tỏ cậu đã mắc sai lầm. Cậu còn chần chờ gì nữa? Mau tìm cô ấy xin lỗi đi. Bà cận ngôn trầm mặc, phó tử ngộ ngẫm nghĩ, hỏi thăm dò. Không phải đến nguyên nhân vì sao cô ấy tức giận, cậu cũng không biết đấy chứ? Bà cận ngôn lại nhìn bạn bằng ánh mắt khinh bỉ. Đương nhiên tôi biết. Trước mặt tôi, cô ấy như một tờ giấy trắng. Phó tử ngộ. Thu lại nụ cười, cất giọng nghiêm túc. Rốt cuộc là chuyện gì? Bà cận ngôn gác tay lên cửa xe, ngón tay gõ nhẹ, im lặng vài giây. Anh mới trả lời. Cô ấy không chịu gặp tôi là vì đang phân vân giữa tôi và Doãn Tư Kỳ. Anh kể lại, vắn tắt chuyện. Doãn Tư Kỳ đưa ra điều kiện làm việc ưu đãi với giản dạng. Khó tử ngộ nói. Thì ra là như vậy. Bà cận ngôn nhách mép. Cô gái nhỏ vì chuyện này nên bị áp lực tâm lý tương đối lớn. Vì vậy cô ấy mới tỏ ra giận dỗi tôi. Phó tử ngộ gật đầu. Cũng có trách giản giao. Cậu thử nghĩ xem cô ấy học tập bao nhiêu năm bây giờ lại bỏ hết kiến thức chuyên ngành. Đương nhiên rất khó để quyết định. Hơn nữa công việc của cậu vừa nguy hiểm vừa mệt nhọc Một người con gái bình thường chắc chắn không chịu nổi Nếu là tôi Tôi sẽ chọn Doãn Tư Kỳ. Mình có thể tự lựa chọn phòng ban trong công ty. Làm gì có cơ hội nào tốt hơn thế này? Một câu nói trúng trọng tầm vấn đề. Bà cận ngôn lặng thình. Anh nhớ đến hình ảnh giản giao ở văn phòng của Doãn Tư Kỳ mấy hôm trước. Cô nở nụ cười nhã nhặn, nhưng giọng điệu vô cùng xa cách. Xin lỗi, hình như em không phải người của anh. Cô do dự, không quả quyết chọn anh ngay lập tức. Phó tử ngộ giơ tay vỗ vai bạn. Bây giờ cậu biết làm thế nào rồi chứ? Làm thế nào? Con gái là phải dỗ ngọt. Nếu cậu không muốn cô trợ lý của cậu chạy mất thì việc gì cũng nên thuận theo ý cô ấy. Cô ấy là lớn nhất. Phụ nữ là động vật cảm tính. Một khi cậu khiến cô ấy xúc động, cô ấy nhất định sẽ chọn cậu. Bây giờ đang là giữa mùa hè, sân trường tràn ngập ánh nắng. Trên thảm cỏ xanh trước tòa nhà giảng đường màu trắng được phủ một lớp ánh sáng màu vàng lấp lánh. Vì đang là mùa tốt nghiệp nên đâu đâu cũng thấy các sinh viên mặc bộ đồ cử nhân, đội mũ vuông hớn hở chụp ảnh lưu niệm. Phó Tử Ngộ dừng xe dưới bóng cây, cùng bà Cận Ngôn đứng tựa vào xe, quan sát nhóm nữ sinh đang đứng trên bãi cỏ cách chỗ họ không xa. Đại học ngoại ngữ Quả là danh bất hư truyền. Mỹ nữ như sao trên trời, Giản giao đứng lẫn trong đám đông Cô không phải là người xinh đẹp nhất Nhưng vẫn có nét riêng Với mái tóc dài mềm mại Nước da trắng ngần Và đôi mắt đen lái Lúc này giản giao đang cùng một nữ sinh Tựa vào lưng nhau Cấn ngực, ngẩng cao đầu Như tư thế thục nữ Quyến rũ và lạnh lùng Của các người mẫu trên tạp chí Để bạn học chụp ảnh ánh nắng chiếu xuống gương mặt mịn màng của cô, hàng mi cong cong, nụ cười ngọt ngào như dòng suối trong lành. Hai người đàn ông chưa từng chứng kiến bộ dạng hoạt bát của giản giao, phó tử ngộ cười cười nói: <cười> cảnh tượng này khiến tôi nhớ lại thời đại học tươi đẹp. Vừa quay đầu, anh chợt phát hiện trên mặt bạc cận ngôn cũng ẩn hiện ít cười. Phó tử ngộ nhíu mày: hiện tượng này rất không bình thường. Anh hỏi chẳng phải cậu ghét nhất mấy cô gái uốn éo hay sao? thời đại học cũng có cô gái nóng bỏng, da vẻ vô tình uốn ngực, khoe thân hình gợi cảm trước mặt bà cận ngôn. Sau đó cô ta đưa ra đề nghị hẹn hò. Lý do từ chối của bà cận ngôn rất thẳng thắn, đúng trọng tâm. tôi ghét phụ nữ suốt ngày uốn éo. trước lời chất vấn của phó tử ngộ, bà cận ngôn cất giọng thản nhiên. đây mà gọi là uốn éo à? Cô ấy rất tự nhiên Có thời gian Cậu nên nâng cao trình độ thẩm mỹ đi Phó tử ngộ từng hẹn hò Với những người mẫu nổi tiếng Vừa định lên tiếng phản bác Anh liền bắt gặp ý cười lấp lánh Nơi khóe mắt bạc cận ngột Phó tử ngộ thuận theo ánh mắt bạn Cũng quay đầu nhìn giản giao Ở cách đó không xa Lúc này Đám sinh viên đã giải tán Thời tiết nóng bức Nên giản giao và mấy nữ sinh ở lại Bắt đầu cởi bộ đồ cử nhân Phó tử ngộ chỉnh lại áo xong Rồi quay sang bạc cận ngôn nói Cậu lên xe trước đi Tại sao? Nhìn thấy cậu Nhớ cô ấy chạy mất thì sao? Bây giờ cô ấy vẫn không muốn gặp cậu đâu Bạc cận ngôn nhìn bạn mấy giây Cuối cùng mở cửa xe Ngồi vào ghế lái phụ Phó tử ngộ tiếp tục ra lệnh Kéo cửa kính lên Thật sự Anh phải nín cười rất khổ sở. Đến khi bà Cận Ngôn mặt lạnh đóng cửa kính ô tô, Phó Tử Ngộ mới cất cao giọng Giản Giao! Giản Giao chào các bạn, rồi đi về phía Phó Tử Ngộ. Mặc dù lờ mờ nhìn thấy một hình bóng ngồi trong xe ô tô đỗ đằng sau Phó Tử Ngộ, nhưng cô vẫn giả bộ không để ý, chỉ vui vẻ chào hỏi anh. Thật ra mấy ngày nay, không phải cô cố ý tránh mặt bà Cận Ngôn, Đúng dịp nhà trường tổ chức lễ tốt nghiệp, giản giao bận đi ăn liên hoan với các bạn học, hết bữa này đến bữa khác. Có điều, đúng là cô cũng không muốn gặp bà cận ngôn. Phó tử ngộ mở cửa sau xe ô tô, hơi cúi người, làm động tác mời. Đi ăn cơm đi, chắc em không biết tôi nhớ em đến mức nào rồi. Giản giao mỉm cười với anh, ngồi vào xe. Buổi trưa ngày cuối tuần Xe cổ thừa thớt Chiếc Lexus phóng nhanh trên đường phố Trong xe vang lên tiếng nhạc du dương Phó tử ngộ lẩm nhẩm hát Thỉnh thoảng trò chuyện một hai câu với giản giao Giản giao hỏi thăm công việc của anh ở bệnh viện bầu không khí hòa hợp Vui vẻ Chỉ có bà Cận Ngôn ngồi im lặng một bên Không biết anh đang nghĩ gì Một lúc sau Giản giao không kìm được Đưa mắt nhìn anh Từ chỗ cô ngồi Chỉ thấy khương mặt nhìn nghiêng tính lại của anh có từ ngộ hỏi Giản giao Lát nữa em muốn ăn gì Giản giao đáp Gì cũng được anh cứ quyết định đi Cô luôn cảm thấy Có điều gì đó bất thường Giản giao đảo mắt một vòng Đột nhiên ngẩn ngửa Là gương chiếu hậu phản chiếu đôi mắt sáng của bà cận ngôn Anh đang nhìn cô chăm chú Nghiêm túc quan sát Nhất cử nhất động của cô Anh nhìn cô bao lâu rồi Mặt giản dao nóng ra Trong lòng càng buồn bực Cô dịch người về chỗ ngồi sau lưng Phó tử ngộ Để tránh tầm nhìn của anh Ba người đến một quán ăn Quảng Đông Nhân viên đưa họ tới một bàn ăn Có tấm bình phong ngăn cách với gian ngoài Bên ngoài cửa sổ là vườn hoa nhỏ Chim hót líu lo Cách bài trí rất độc đáo và dễ chịu Giản dao vừa ngồi yên vị Bà cận ngôn liền thản nhiên Ngồi xuống cạnh cô như thường lệ Giản giao vẫn không để ý đến anh Phó tử ngộ đưa thực đơn cho cô nói Hôm nay phụ nữ Toàn quyền làm chủ. Giản giao không từ chối Nhận quyền thực đơn Lúc cô gọi món Hai người đàn ông dùng tiếng Anh hạ giọng bàn luận Về vụ án tên biến thái Ăn thịt người hoa tươi số hải Hôm nay có hai món canh Giản giao vừa lật dở quyển thực đơn Vừa hỏi Canh nấm và canh dạ dày Các anh ăn món nào Dạ dày Phó tử ngộ ở phía đối diện đáp Giản giao không ngẩng đầu Cận ngôn thì sao Lời nói vừa thốt ra khỏi miệng Cô hơi ngây người Nấm Giọng nói bà cận ngôn Mang theo ý cười Giản dao không nhìn anh Tiếp tục gọi món Nhân viên phục vụ hối Tiểu thư Cô muốn gọi món Cô muốn gọi món canh nào Giản dao cũng thích canh nấm Nhưng cô định đáp dạ dạy Ai ngờ bạc cận ngôn Đã trả lời trước Cô ấy cũng ăn canh nấm Phó tử ngộ bị quên lãng Ở một bên Âm thầm quan sát hai người Ánh mắt bạc cận ngôn đầy ý cười Còn gương mặt giản dao dần ửng đỏ Nếu không khí mở ám Cũng có nhiệt độ Chắc anh bị nướng chín từ lâu rồi Ăn một lúc Cốc nước hoa quả trước mặt giản dao hết sạch Thì cô đưa mắt về phía bình nước có tử ngộ tinh tưởng Lập tức nháy mắt ra hiệu cho bạc cận ngôn Giản dao vừa định giơ tay lấy Thì đột nhiên Một cánh tay cầm cái bình Đưa đến trước mặt cô Giản dao trố mắt quan sát bạc cận ngôn Tào nhã rót đầy cốc Rồi đưa cốc nước hoa quả ngon lành Đến trước mặt cô Em cứ uống từ từ Giản dao lúng túng à, Cảm ơn anh Mỗi lần ăn cơm Công tử bạc cận ngôn chưa bao giờ động chân động tay mà đều do giản dao hoặc phó tử ngộ rót nước pha trà, còn anh điềm nhiên ngồi một chỗ hưởng thụ. Hôm nay, anh tự tay rót nước cho cô, còn nói rất lịch sự. Mặc dù vô cùng nghi hoặc, nhưng giản dao vẫn lặng thịch tiếp tục ăn cơm. Có lẽ do trong lòng nhiều tâm sự nên hôm nay cô rất trầm mặc. Hai người im lặng một lúc, phó tử ngộ lại đưa mắt ra hiệu cho bạc cận ngột. Cậu nên chủ động trò chuyện. Cậu đắc tội với người ta. Còn đợi người ta chủ động nói chuyện với cậu hay sao? Bà Cận Ngôn gật đầu. Tỏ ra đã hiểu ý. Ai ngờ gật đầu xong, Anh liền cắm cúi cầm thìa và dĩa, Tiếp tục gỡ cá trong đĩa của mình. Phó tử ngộ hết nói nổi. Bầu không khí tẻ nhạt. Tương đối khó chịu. Thế là anh mặc kệ Bà Cận Ngôn. Tiếp tục trò chuyện với giản giao. Giản giao tán gẫu với Phó tử ngộ. Nhưng vẫn hơi lờ đánh. Ánh nhìn của cô Thỉnh thoảng dừng lại ở bạc cận ngôn Cô có thể làm gì bây giờ Tất cả Đều do cô cam tâm tình nguyện Có lẽ đã đến lúc Cô giải quyết dứt khoát và âm thầm rút lui Một lúc sau Điện thoại của phó tử ngộ đổ chuông. Anh hạ giọng, nghe máy Giản dao vẫn cắm cúi ăn Coi như người bên cạnh không tồn tại Đột nhiên Bờ vai bị vỗ một cái Giản dao ngẩng đầu Phát hiện bạc cận ngôn Đẩy chiếc bát đựng đầy cá đến trước mặt cô. Giản dao ngẩn người. Trong bát đầy thịt cá đã được gỡ hết xương. Thịt cá mềm mại, trắng nón, xếp tầng tầng lớp lớp, trông rất ngon miệng. Em cứ ăn từ từ. Bà Cận Ngôn lại lịch sự lên tiếng. Đồng thời vận động mười đầu ngón tay tê cứng, Giản dao bất động vài giây. Sau đó, cô ngoảnh đầu nhìn bà Cận Ngôn bằng ánh mắt phức tạp anh anh làm gì thế? tại sao? anh đột nhiên nhường món cá anh thích ăn nhất cho cô. bà cận ngôn liếc nhìn cô nói em còn chưa nhận ra. giản dao lắc đầu không biết có vẻ do ảo giác của cô hay vì ăn cơm đến mức toát mồ hôi mà cô thấy gương mặt anh hơi ửng đỏ nhưng ánh mắt vẫn rất kiêu ngạo. bà cận ngôn nói tôi đang giấu em câu nói này. Lọt vào tai giản dao Khiến trái tim cô rung lên một nhịp Một niềm vui sướng và ngọt ngào Trợt ùa vào trong lòng cô Nhưng dường như bị lý trí phủ định ngay lập tức Thay thế Là một cảm giác bất lực Và chua chát Giản dao ngoảnh đầu Nhìn bà cận ngôn nói Anh dỗ em Là vì muốn em làm trợ lý của anh sao Ừ Bà cận ngôn gõ ngón tay xuống bàn Nhìn cô chăm chú Giản giao cố gắng nở nụ cười. Cô biết ngay mà. Bà cận ngột đột nhiên lên tiếng nói thêm. Cũng không hoàn toàn vì nguyên nhân này. Giản giao giật mình. Anh nhìn cô, ánh mắt sắc bén. Tôi cho rằng chúng ta nên làm lành. Giản giao nhất thời không biết nói gì. Phó tử ngộ ngồi đối diện. Đã sớm cúp điện thoại, hưng phấn quan sát hai người. Nghe đến đây. Anh bất giác phì cười Nói xen ngang <cười> Bá thịt khả này Đúng là không tồi Giản dao chọc chọc đôi đũa Vào cái đĩa không Vẫn lặng thình Phó tử ngộ liếc bạc cận ngôn Cười nói vui vẻ Em cứ ăn đi Là cậu ấy can tâm tình nguyện làm vậy Đâu phải có người ép buộc cậu ấy rồi em chén hết Cũng không có nghĩa là em chấp nhận Làm lành với cậu ấy Càng không có nghĩa bắt buộc làm trợ lý của cậu ấy Tôi nói có đúng không Giản dao bị phó tử ngộ chọc cười. cười. Vâng. Bà Cận Ngôn làm mặt lạnh. Nói với bạn. Hình như cậu đã quên mất lập trường của mình rồi. Phó tử ngộ lên tiếng. Tôi đâu có quên. Tôi làm tất cả vì giản dao mà. Trong lúc hai người đàn ông nói chuyện. Giản dao gắp một miếng cá bỏ vào miệng. Thịt cá rất mềm. Vừa rồi anh cắm cúi bận rộn một lúc lâu. Đến mức ngón tay cứng đờ. Hóa ra để gỡ thịt cá cho cô. Người đàn ông này. Ăn cơm xong, ba người đứng dưới bóng dâm của bãi đỗ xe. Phó tử ngộ hỏi. Tiếp theo, em định làm gì? Giản giao đáp. Em định đi siêu thị mua ít đồ. Em không đi cùng các anh nữa. Bạc Cận Ngôn im lặng đứng bên cạnh cô. Phó tử ngộ mỉm cười. Được. Vậy chúng tôi cũng đi siêu thị. Chẳng phải... Chúng tôi nói xe dỗ dành em hay sao Hôm nay em là nữ hoàng Nữ hoàng đi đâu Chúng tôi đi đó Đúng không cận ngôn Giản giao bật cười hành <cười> nói gì chứ Kết quả Bà cận ngôn ở bên cạnh Cất giọng nhàn nhạt, nhạt Ừ Chúng tôi đi cùng em Giản giao đi siêu thị Mua chút đồ dùng hàng ngày Nhưng cô chưa bao giờ trở thành tâm điểm chú ý Như ngày hôm nay Cô đẩy chiếc xe chở đồ của siêu thị đi giữa. Hai người đàn ông, một trái một phải, từ tốn đi cùng cô. Các cô nhân viên trong siêu thị không ngừng liếc nhìn hai anh chàng cao lớn điển trai. Phó tử ngộ hôm nay có vẻ rất hưng phấn. Anh nhiệt tình đóng vai kỵ sĩ của nữ hoàng, luôn miệng hỏi. Nữ hoàng, chúng ta đi lối nào? Nữ hoàng, có lấy túi muối này không? Em không cần, thì tôi lại để vào chỗ cũ. Giản giao cảm thấy không tự nhiên. Bị phó tử ngộ hành hạ Cô không kìm được Lên tiếng Anh đừng gọi em như vậy nữa Bà cận ngôn im lặng đi bên cô Giản giao có thể cảm nhận được Thỉnh thoảng Ánh mắt sắc bén của anh Dừng lại trên gương mặt cô Điều này khiến cô Càng không muốn nhìn anh Hai người Chẳng ai nói với ai một lời Đến khu vực đồ ăn vặt Giản giao chọn mấy gói đồ Một nhân viên tiếp thị trẻ tuổi Đứng gần đó Lập tức Tiến lại gần chào mời sản phẩm bánh quy mới Của công ty cô ta Bà cận ngôn đương nhiên không thèm để ý Giản giao mỉm cười nói Không cần Từ trước đến nay Phó tử ngộ chưa bao giờ nhẫn tâm từ chối người đẹp Anh nếm thử một miếng Rồi trò chuyện với cô tiếp thị xinh đẹp Dăm ba câu Sau đó anh đi theo người ta sang giá Để hàng ở bên kia mua bánh Lúc này chỉ còn lại giản giao Và bà cận ngôn Giản Dao giả bộ chăm chú chọn đồ ăn vặt, coi như anh không tồn tại. Một lúc sau, cô đột nhiên phát hiện bên cạnh không có người. Cô quay đầu, chỉ thấy chiếc xe đẩy ở sau lưng mà cận Ngôn đã biến mất từ bao giờ. Cô vô thức ngó xung quanh tìm kiếm, nhưng vẫn không thấy bóng dáng anh. Giản Dao bỗng có cảm giác mất mát. Cô nhìn chằm chằm giá đầy hàng đến mức thất thần. Đột nhiên, bên tai Giản Dao vang lên giọng nói trầm ấm quen thuộc, có ý trêu chọc. Nữ hoàng, kẹo gom lên này. Giản dao ngẩn người. Vừa ngoảnh đầu, cô liền nhìn thấy bà cận ngôn đứng ngay bên cạnh cô. Tay cầm một hộp kẹo gum, nơi khóe mắt, ẩn hiện ý cười nhàn nhạt, nhạt. Kẹo gum là một trong những thứ đồ nằm trong danh sách mua sắm của cô ngày hôm nay. Không ngờ bà cận ngôn chủ động giúp cô đi lấy. Giản dao, Cô cất giọng thoải mái và tự nhiên. Sao anh cũng ngọi linh tinh theo phó tử ngộ vậy? Bà cận ngôn ném hộp kẹo gum vào trong chiếc xe đầy. Không sao. Là tôi cam tâm tình nguyện. Không cần báo đáp đâu. Nghe câu nói của anh. Giản dao tùm tìm cười. Cô lắc đầu nói. <cười> em không lấy vị táo. Em thích vị cam. Bà cận ngôn liếc nhìn cô. giơ tay cầm hộp kẹo toàn lệnh nữ hoàng dàn dao dõi theo bạc cận ngôn xải bước dài đi về một bên anh hơi cúi người chăm chú tìm kiếm dưới ánh đèn sáng trưng thân hình cao lớn của anh như bức tượng điêu khắc diện mạo thanh tú đây chính là người đàn ông cô thích bà cận ngôn nhanh chóng chọn xong từ tốn quay về chỗ dàn dao dàn dao giơ tay ra nhận cảm ơn anh bà cận ngôn lập tức đưa cho cô Giản dao định lấy cái hộp Nhưng anh đột nhiên không buông tay Cô bất giác nhướng mắt nhìn bà cận ngôn Còn anh bỗng tiến lên một bước Thu hẹp khoảng cách với cô Ánh mắt anh ngời sáng bức người Bà cận ngôn cất giọng trầm thấp Pha lẫn ý cười Chúng ta làm lành rồi Phải không? Giản dao đỏ mặt Cúi đầu không lên tiếng Cô ra sức kéo hộp kẹo Nhưng bà cận ngôn không chịu buông tay hộp kẹo vốn rất nhỏ. Đầu ngón tay anh chạm vào mu bàn tay cô, mang lại cảm giác mát lạnh nhồn nhột. Bà Cận Ngôn vẫn thản nhiên nhìn rạt dao, tay nắm chặt hộp kẹo. Giản dao thầm thở dài. Cô ngẩng đầu, mỉm cười nói: "Em sợ anh rồi, làm lành thì làm lành. Em không tránh mặt anh nữa. Sáng ngày mai anh muốn ăn gì?" Cô vừa dứt lời, đôi mắt Bà Cận Ngôn sáng rực. Vẻ mặt của anh nhẹ nhóm trong dây lát Tôi nghe theo nữ hoàng Giản giao mỉm cười nói Đi thôi ừ. Cô quay người Đẩy xe đi trước Còn bà cận ngôn thong thả đi sau Mới đi vài bước Giản giao bất chợt có cảm giác Mềm mại nơi đỉnh đậm Bà cận ngôn đột nhiên giơ tay vuốt tóc cô Giản giao thẫn thở Đúng vậy Tùy chúng ta đã làm lạnh Nhưng nếu anh không thích em Em chẳng có cách nào tiếp tục ở cạnh anh Dù với tư cách một người bạn Về đến nhà Trời đã tối đen Vì hôm nay đã chấp nhận làm lạnh Nên dặn giao về nhà Tắm rửa sạch sẽ Rồi cầm túi đồ ăn vặt và hoa quả xuống nhà dưới Tìm bà Cận Ngôn Và phó tử ngộ Bà Cận Ngôn đang tắm trong phòng ngủ chính Còn phó tử ngộ Đang ngồi dưới mái hiên màu trắng Bên ngoài phòng khách Anh tươi cười vẫy tay Lại đây Bầu trời trong vắt, ánh trăng bằng bạc, hai người ngồi trên hai chiếc ghế nằm, ngắm cây cỏ, vừa thư thái, vừa dễ chịu. Phó tử ngộ tự rót cho mình một ly rượu vang, rồi đưa một ly cho Giản Giao. Em có uống một chút không? Giản Giao lắc đầu, cô không có thói quen kiểu tiểu tư sản đó. Giản Giao đứng dậy đi vào bếp, cầm một túi sữa đi ra ngoài. Em muốn cái này? Phó tử ngộ mỉm cười. <cười> Ngoan quá Hai người im lặng uống đồ một lúc Phó tử ngộ đột nhiên lên tiếng Em thích cận ngôn phải không? Nghe câu hỏi của anh Giản dao bị sặc sữa Mặt đỏ bừng Cô ho sặc sụa. Phó tử ngộ không nhịn được cười Anh vừa vỗ nhẹ vào lưng cô Vừa lên tiếng Không việc gì phải vội. Anh đứng về phía em Anh thấy hai người khá quan đấy Giản dao đã lấy lại vẻ mặt bình thường Anh nói gì thế Phó tử ngộ nói Em đừng giả bộ nữa Giản giao không lên tiếng Cô là người thẳng thắn Tuy chuyện thích bạc cận ngôn Khiến cô không khỏi ngượng ngùng Nhưng một khi bị bạn anh nhận ra Cô cũng không phủ nhận Yên lặng một lúc Giản giao lên tiếng uhm. Anh đừng nói cho anh ấy biết Phó tử ngộ cười, cười cười Tất nhiên là anh không nói Những chuyện như thế này Phải do đàn ông chủ động mới được. Nhưng muốn cận ngôn chủ động. Hey, quả thực là hơi khó. Giản giao nói nhỏ. Không cần. Anh ấy không thích em. Phó tử ngộ nhướng mày Làm gì có chuyện đó. Giản giao do dự vài giây. Rồi kể lại. Vụ bà cận ngôn bảo cô. Sau này nếu có bạn trai. Cho phó tử ngộ nghe. Chuyện này. Khiến trái tim cô bị tổn thương mấy ngày hôm nay. Bây giờ... Có người để chút bầu tâm sự Cô cảm thấy khá hơn nhiều Ai ngờ phó tử ngộ Không hề tỏ ra bất ngờ hoặc đồng tình Mà vẻ mặt như muốn nói Biết ngay là như vậy Anh cười lớn rồi nói <cười> Chỉ vì lý do đó Mà em khẳng định trong lòng cậu ấy Không có em sao Giản dao chầm tư trong giây lát Cô không trả lời Mà hỏi ngược lại Nếu anh thích một người con gái Liệu anh có bảo cô ấy Đi tìm bạn trai không Anh đương nhiên không làm vậy Nhưng giản giao à Quan trọng ở chỗ cậu ấy Là bạc cận ngôn tuy cậu ấy có IQ rất cao Nhưng EQ chỉ bằng 0 thôi Cậu ấy hầu như Không tiếp xúc với con gái Nhưng lại tự đề cao bản thân một cách cực đoan Giản giao mỉm cười Em tán thành pháo tử ngộ cũng cười. cười Vì vậy Cậu ấy nói Sau này nếu em có bạn trai Thì vẫn chưa là gì cả Rồi bây giờ em thông báo với cậu ấy Ngày mai em lấy chồng Cậu ấy cũng sẽ nói câu chúc mừng Một cách cao ngạo Thậm chí thoải mái Rút tờ chi phiếu làm tiền mừng cho em Một ngày nào đó Em khoác tay người đàn ông khác Xuất hiện trước mặt cậu ấy Có lẽ lúc bấy giờ Cậu ấy mới nhận ra ừ, Không đúng Tại sao giản dao? Không phải là người phụ nữ của mình Giản Giao rất muốn cười Nhưng trong lòng Dâng một nỗi chua xót. Cô ngập ngừng do dự. Có đúng là như vậy không? Anh có thể ngốc nghếch trong vấn đề tình cảm đến mức này Hình như Đúng là có thể Vẻ mặt và giọng điệu của phó tử ngộ Trở nên ôn hòa và chắc chắn Giản Giao Tôi chưa bao giờ thấy Cậu ấy quan tâm đến một người phụ nữ nào Như quan tâm đến em Giản dao không lên tiếng Phó tử ngộ ngẩng đầu nhìn bầu trời Khóe miệng nhếch lên Con người cậu ấy là vậy Cậu ấy rất xuất sắc Luôn thu hút sự chú ý của mọi người Nhưng cậu ấy cũng rất chậm hiểu Tự cho mình là nhất Đúng rồi Cậu ấy còn lập dị Không hòa đồng Vì vậy Bất kể em là bạn Hay là người yêu của cậu ấy Đều có số trở thành một bà mẹ Giản giao. Cận ngôn không hiểu gì về chuyện tình cảm. Chúng ta phải tiến nhiều hơn một bước. Ban đầu, anh cũng bước rất nhiều bước, thì mới có thể trở thành người bạn duy nhất của cậu ấy. Bây giờ, với tư cách một người bạn thân, anh hy vọng em cho cậu ấy thêm một chút cơ hội và thời gian. Anh còn muốn cậu ấy đánh mất em. Bầu trời đêm đẹp đẽ, cơn gió mùa hạ nhẹ nhẹ thổi, nghe như vỗ vẻ nỗi bất dứt và mất mát trong lòng con người. Giản Giao ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Phó Tử Ngộ. Cô vừa định lên tiếng, chợt nhìn thấy bà Cận Ngôn từ trong phòng ngủ đi ra. Giản Giao lập tức ngậm miệng. Phó Tử Ngộ quay đầu, nơi khóe miệng ẩn hiện ý cười nhàn nhạt, nhạt. Anh nâng ly rượu vang chạm vào cốc sữa trong tay cô. Liên minh thành lập. Bà Cận Ngôn đi đến sau lưng bọn họ. Liên minh gì cơ? Anh vừa tắm xong, chỉ mặc bộ đồ ngủ, quần xót và áo phông cotton màu trắng, Càng tô lên nước da trắng của anh. Ánh mắt anh dừng lại trên mặt dàn dao. Sao em lại đỏ mặt? Phó Tử Ngộ chỉ cười cười, không lên tiếng. Dàn dao đứng dậy, uh, không còn sớm nữa, em về đây. Chào hai anh. Sáng sớm hôm sau, lúc tỉnh dậy, bà cận ngôn thấy hơi buồn bực. Bởi tối qua, tuy giản giao đồng ý làm lành với anh, nhưng cô bỏ về mà chẳng nói câu nào. Đây là lần đầu tiên trong đời anh rơi vào tình cảnh bị người khác lựa chọn. Từ trước đến nay, đều là anh tùy ý chọn từ nơi công tác, chức vụ, trợ lý. Có lẽ hôm nay, anh nên tiếp tục dỗ dành cô để xem hiệu quả thế nào. Đang ở trong nhà vệ sinh đánh răng, bà cận ngôn nghe thấy tiếng động ở bên ngoài. Anh cho mày, bỏ bàn chải xuống. Đã đến giờ ăn sáng, bà cận ngôn đi ra ngoài phòng khách, quả nhiên thấy giản dao ngồi ở sofa. Trên bàn, đặt hộp sủi cáo nhân tôm, da cá thơm phức. Hôm nay, giản dao mặc bộ váy màu ngó sen. Giản dao mặc bộ váy màu ngó sen, trông rất mát mẻ. Cô ngận động. Mỉm cười với anh Cô gái nhỏ nhìn rất vừa mắt Nếu sáng nào cũng như hôm nay Chắc chắn cả ngày Anh sẽ thư thái dễ chịu Đúng lúc này Giản dao lên tiếng hỏi Công việc của chúng ta ngày hôm nay là gì? Nở khóe mắt bạc cận ngôn Ẩn hiện ý cười. cười Tạm thời chưa có việc gì Ngừng một lát Anh nói tiếp Vậy tôi đi thay quần áo Sau đó chúng ta ăn sáng Có lẽ do tâm trạng vui vẻ Giọng nói của anh đặc biệt ôn hòa Được giản dao bình thản cúi đầu Né tránh ánh mắt của anh Tuy nhiên khóe miệng cô cong lên Hai má nóng ra Cận ngôn à Em đã tiến thêm một bước Nếu anh muốn đi về phía em Em sẽ đứng ở nơi này đợi anh Nếu anh vẫn không chịu cất bước Lần sau Em sẽ không quay đầu Bà cận ngôn huyết xáo Đứng trước khu, thay áo sơ mi và quần âu Sau đó gọi điện cho phó tử ngộ Phó tử ngộ tươi cười chúc mừng bạn Tôi sẽ bảo người chuẩn bị hợp đồng Cậu vẫn ký 3 năm như thường lệ chứ Bạc cận ngôn im lặng vài giây Cất giọng nhàn nhạt, nhạt Sửa thành 10 năm Phó tử ngộ ngây người vài giây Lắc đầu phì cười Cuối cùng anh nói một câu Chị gái cậu chắc buồn lắm đấy Vụ đoạt người không thể vượt mặt cậu Câu nói của phó tử ngộ Nhắc nhở bà Cận Ngôn Anh lập tức nhắn tin cho Doãn Tư Kỳ Rất đáng tiếc Giản giao là của tôi rồi Ký tên Bà Cận Ngôn thật Doãn Tư Kỳ không trả lời Khi mở cửa phòng ngủ Bà Cận Ngôn nhìn thấy giản giao Đang cầm một cuốn sách Ngồi ở sofa Tên cuốn sách là Đại Cương Phân tích Chứng Chỉ Hành Vi Anh mỉm cười Vừa định đi ra ngoài, thì di động đổ chuông. Bà Cận Ngôn vẫn nhìn giản dao chăm chú, đồng thời bắt máy. Xin chào. Phó giáo sư Bạc, tôi là Hoàng Huy. Người cảnh sát phụ trách vụ án Phương Nguyễn vi ở khu nghỉ mát và vụ bắt hắn cất giọng nghiêm túc. Giọng của bà Cận Ngôn lạnh hẳn. Anh nói đi. Giọng nói của Hoàng Huy có phần nặng nề Chúng tôi đã tìm thấy hắn. Đúng ra là thi thể của hắn. Giản dao cùng bạc Cận Ngôn đi xem thi thể của hắn. Đó là nhà xác của một đơn vị trực thuộc Bộ Công an. Bốn bức tường trong phòng màu xám trắng, không khí lạnh lẽo, nghiêm túc và không có sinh khí. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nhìn thấy xác chết Giản giao vẫn cảm thấy cơn buồn nôn dâng lên cổ họng. Hắn bị thiêu Chỉ còn một bộ xương đen sì, Gương mặt hoàn toàn bị hủy hoại Điều duy nhất có thể nhìn ra Là người hắn cao lớn Không béo, không gầy Trùng khớp với đặc điểm người đàn ông Trong lời khai của Doãn Thư Kỳ Nghe nói Trong quá trình lái xe tháo chạy Hắn đã đâm phải lan can bảo vệ trên đường quốc lộ Xe ô tô rơi xuống vực Nổ tung Nên hắn mới bị thiêu cháy giản dao hỏi bạc cận ngôn có đúng là hắn không hôm nay dù thời tiết nóng bức nhưng bạc cận ngôn không mặc áo sơ mi như thường ngày mà diện con lê thắt cả vạt chỉnh tề đến đôi giày da cũng bóng loáng giản dao hiểu tâm lý của anh điều này chứng tỏ anh coi trọng lần đầu tiên gặp hắn thì đối phương chỉ còn là cái xác chết cháy đen bạc cận ngôn không trả lời câu hỏi của giản dao cúi đầu Nhìn chằm chằm thi thể mấy giây Sau đó khóe miệng nhếch lên Hai Giọng nói của anh trầm thấp Ôn hòa Nơi đáy mắt thấp thoáng ý cười rất nhạt Giản giao đã quen với tính cách Của bà Cận Ngôn Nên vẫn điểm nhiên như không Nhân viên của nhà xác đứng bên cạnh Hết sức kinh ngạc hỏi Phó giáo sư quen biết người chết sao Bà Cận Ngôn quay người đi ra ngoài tại một phòng hội nghị của trụ sở Bộ Công an, đèn trong phòng sáng trưng, bản gỗ đen uy nghiêm, mọi người ngồi xung quanh chiếc bàn, bầu không khí rất nặng nề. Bà Cận Ngôn cũng là một trong số đó. Anh ngồi với đại diện của phía Trung Quốc. Bà Cận Ngôn lúc này hoàn toàn khác người đàn ông hôm qua mỉm cười, gọi giản Giao là nữ hoàng, vẻ mặt lạnh lùng và tập trung, ánh mắt sắc bén bức người, giống một chuyên gia trẻ tuổi, tài cao thật sự. Giản giao biết, đây chính là hình ảnh chân thật của anh trong khi làm việc. Với tư cách là trợ lý của bà Cận Ngôn, Giản giao cùng các nhân viên ngồi ở hàng ghế sau, yên lặng lắng nghe. Một đầu của bàn tròn là mấy người Mỹ gốc hoa, đại diện của FBI. Đầu tiên, bọn họ đưa ra kết quả giám định ADN. Các vị, chúng tôi đã hoàn thành việc kiểm tra và đối chiếu với kho ADN. Có thể xác nhận thân phận của người chết, Bọn họ mở máy chiếu. Trên màn hình trắng ở phía trước xuất hiện hình ảnh một người đàn ông trẻ tuổi người châu Á. Hắn mặc bộ con lê. Thân hình cao lớn nổi bật. Người chết là Giang Hạp, 27 tuổi. kỹ sư ít, người Mỹ gốc hoa. Đại diện FBI đột nhiên quay sang Bạc Cận Ngôn. Giọng nói mang hàm ý sâu xa. Simon biết cậu ta. Đại diện FBI vừa giất lời. Mọi người đều cảm thấy bất ngờ giản dao cũng kinh ngạc ánh mắt của bà cận ngôn vẫn trầm tĩnh như trước khóe miệng anh nhếch lên để lộ nụ cười mỉa mai thật vinh hạnh anh ta là một trong những nạn nhân may mắn được tôi cứu thoát khỏi bàn tay của tên ăn thịt người hoa tươi sự thật là thế nào Xét từ mọi phương diện giang hạo thi thể được phát hiện trong chiếc ô tô của nghi phạm phù hợp với chân dung tội phạm do fbi phát quạng Đầu tiên là hình dáng, từ kết quả xét nghiệm những vật thể còn sót lại trên người chết. Có thể thấy lúc đó, hắn cũng mặc con lê trùng khớp với những gì doãn tư kỳ nhìn thấy. Giang Hạo là người có IQ cao, gia đình giàu có. Hắn lặng lẽ về nước từ nửa năm trước, hoàn toàn có thời gian và năng lực lén lút theo dõi bạc cận ngôn, thực hiện hành vi khiêu khích. Vậy động cơ của hắn là gì? FBI đưa ra hai suy đoán. Thứ nhất hắn là một nạn nhân Bị tên biến thái giam giữ Sau đó bị tổn thương tạo thành chướng ngại Khiến tâm lý của hắn Không thể khôi phục bình thường Do đó hắn tưởng tượng bản thân Thành kẻ đã hành hạ mình Vì thế mới có một loạt hành động quái lạ như vậy Thứ hai Suy đoán này tương đối táo bạo, Có lẽ ngay từ đầu Giang Hạo là đồng bọn của tên biến thái ăn thịt người Lúc bà Cận Ngôn và FBI phá án Hắn đóng giả làm nạn nhân Thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật Bây giờ Hắn tìm Bạc Cận Ngôn để trả thù. Cuộc họp kết thúc, giảng đạo đứng dậy, đi đến bên Bạc Cận Ngôn. Anh vẫn đứng cạnh Bạc, cúi đầu đọc tài liệu về Giang Hạ. Lúc này, đại diện của phía cảnh sát Trung Quốc đã rời khỏi phòng hội nghị. Đại diện của FBI ngồi đối diện, tiến lại gần, bắt tay Bạc Cận Ngôn nói: "Simon, anh làm rất tốt." Ý bọn họ khen ngợi Bạc Cận Ngôn đặt bẫy ngược lại dụ đối phương Rơi vào vòng vây của cảnh sát Cuối cùng Hắn không thoát khỏi cuộc truy bắt Giản giao vui mừng nhìn Bạc cận ngôn Anh chỉ nhếch miệng Cười rất nhạt Vẻ mặt không một chút hưng phấn Hay xúc động Lúc hai người ngồi trên xe rời khỏi bộ công an Đã là buổi chiều Bạc cận ngôn nghiêm mặt Lặng lẽ lái xe Giản giao nhìn anh vài giây vẻ dò xét Rồi lên tiếng Vụ án này coi như kết thúc rồi phải không Bạn ấy, cô nghe thấy mấy nhân viên FBI thương lượng đặt vé máy bay về nước. Bà Cận Ngôn nói. Kết quả chính thức là như vậy. Câu nói này có nhiều tầng ý nghĩa. Giản giao hỏi. Lẽ nào? Anh nghi ngờ Giang Hạo không phải là người đó. Bà Cận Ngôn cất giọng rất khoát. Tôi không biết. Giản giao im lặng. Đúng là mọi chứng cứ đều chứng minh người chết là Giang Hạo. Tâm trạng nơm nớp, thấp thỏm nhiều ngày của cô, vời đi không ít. Tuy nhiên, cái chết của hắn quá đột ngột, khiến cô có cảm giác không chắc chắn. Giản giao hỏi. Làm thế nào bây giờ? Hiện tại, người đã chết. Bọn họ không còn cách nào nghiệm chứng. Bà cận ngôn để lộ nụ cười cao ngạo quen thuộc. Chờ mấy vụ án tiếp theo là biết ngay. Ý anh là... Nếu hắn chưa chết... Hắn nhất định sẽ quay lại. Trò chơi vô vị của hắn mới bắt đầu. Làm sao hắn nỡ bỏ đi? Buổi tối mát giữ, trăng sáng trên bầu trời. Gián dao ngồi trong thư phòng của bà Cận Ngôn đọc sách. Một khi đã quyết tâm đi theo bà Cận Ngôn, cô muốn tranh thủ thời gian, bổ sung kiến thức chuyên ngành. Có điều, quyết tâm đi theo đương nhiên ám chỉ công việc. Còn về con người anh thì... Nghĩ đến đây giản dao không kìm được Ngẩng đầu Nhìn bạc cận ngôn Đang ngồi ở đầu kia của giá sách Anh mặc áo sơ mi đơn giản Gương mặt thanh tú Yên tĩnh và tập trung Cô phải làm thế nào Để nhìn thấu trái tim anh Bạc cận ngôn không ngẩng đầu Đột nhiên lên tiếng nói Em nhìn tôi làm gì Giản dao đỏ mặt Nhưng cô vẫn bình thản trả lời à, Em vô tình nhìn thôi Bà Cận Ngôn không tiếp tục đề tài này Anh buông cuốn sách Nhìn cô bằng ánh mắt Mang hàm ý sâu xa Tối nay Em hãy dọn xuống đây Sau này Em sẽ sống ở thư phòng Giản dao nói lắc Em không dọn Bà Cận Ngôn nheo mắt Lẽ nào Trợ lý của tôi Không nên ở bên cạnh tôi 24 trên 24 Đối với yêu cầu Không phân biệt phải trái Tự theo ý mình của anh Giản dao đã quen từ lâu Nên cô không hề thấy sao động hay kinh ngạc Cô chỉ cười nhạt <cười> Em thích có không gian riêng Anh cần Có thể gọi em xuống nhà bất cứ lúc nào Bạc cận ngôn không lên tiếng Sắc mặt tương đối khó coi Anh đứng dậy Tháo cà vạt Cởi cúc áo ở cổ Xem ra anh chuẩn bị đi tắm Anh vừa đi hai bước Giản dao ngập ngừng vài giây Lại lên tiếng Hơn nữa Sau này nếu em có bạn trai Nếu tình cảm tiến triển tốt đẹp Em cũng sẽ sống cùng anh ấy Không thể ở bên anh 24 trên 24 được Lời nói vừa thốt ra Hai má cô lập tức nóng ra Câu này có hiệu quả ngay tức thì Bởi bà cận ngôn dừng bước Anh rõ ràng ngẩn người Sau đó quay lại nhìn rạn rào Bốn mắt nhìn nhau Trong mắt đen của anh từ từ trở nên sắc lạnh, khiến trái tim giản dao hơi loạn nhịp. Bạc cận ngồn thốt ra một tiếng rất nhẹ, rồi lạnh lùng quay người bước đi. Đây là phản ứng kiểu gì thế này? Nghe tiếng cửa phòng ngủ khép lại, Giản dao không thể nén cười, mặc kệ phản ứng của anh. Mấy hôm trước, chính anh bảo cô tìm bạn trai. Bây giờ cô cho anh biết thế nào gọi là bạn trai. Giản dao đọc sách được một lúc, nhớ đến chuyện xảy ra lúc ban ngày. Trong đầu, vụt qua một ý nghĩ. Cô ngừng đọc, quan sát giá sách, chứa hồ sơ vụ án ở bên tường. Hộp hồ sơ lớn nhất, nổi bật nhất, hiển nhiên là Tên biến thái ăn thịt người hoa tươi California. Giản dao đứng lên ghế, lật xem hồ sơ trong hộp. Đầu tiên là tài liệu chung về toàn bộ vụ án. Giản dao xem lướt qua kiểu đại khái, tại sao tên ăn thịt người Tommy lại trở thành kẻ giết người hàng loạt có bắt giữ nhất trong lịch sử của FBI những năm gần đây. Hắn chọn nạn nhân không có quy luật, từ độ tuổi, màu da, giới tính đến nghề nghiệp. Hơn nữa, hắn có điều kiện kinh tế tương đối khá. Tuy xuất thân từ gia đình tan vỡ, nghèo khó, nhưng nhờ đầu óc thông minh, dựa vào đầu tư tài chính, nên Tommy đã đổi đời, người như hắn. Muốn che giấu tội ác cũng dễ dàng hơn so với người bình thường. Sau đó, giản dao xem đến tập hồ sơ về từng nạn nhân cụ thể. Tập hồ sơ rất dài. Cô dở vài trang, cảm thấy có có thể xem tiếp vì những tấm ảnh trên đó quá tàn nhẫn. Giản dao vô ý dở đến tài liệu về nạn nhân cuối cùng. Vừa nhìn thấy tên in trên hồ sơ. Giản dao sững sờ trong giày lát. Simon bà cận ngôn bà cận ngôn tắm rửa xong Đi ra ngoài Anh mặc áo sơ mi mới Đầu tóc vẫn ướt sượt Nghĩ tới câu nếu có bạn trai Giản giao nói Anh rất không hài lòng Đương nhiên ai cũng sẽ đi tìm một nửa của mình Nhưng trong lòng giản giao Anh không quan trọng Bằng một người đàn ông tầm thường Không biết từ đâu chui ra Đúng là buồn cười thật bà cận ngôn đi ra ngoài phòng khách Thấy Giản Giao đang ngồi ở sofa. Trong tay cô là tập hồ sơ về tên biến thái ăn thịt người. Trên đó có tên anh. Nghe thấy tiếng bước chân. Giản Giao ngẩng đầu nhìn. Đôi mắt cô ánh lên tia phức tạp. Bà Cận Ngôn liếc nhìn Giản Giao. Tiến lại gần. Rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh cô. Anh mở TV. Xem chương trình tưởng thuật pháp luật. Một lát sau, bà Cận Ngôn cảm thấy Có người kéo tay áo mình Anh ngẩng đầu Liền bắt gặp đôi mắt trong veo Sáng ngời của giả dao Giả dao cất giọng nhẹ nhàng Cho em xem vết thương của anh Bà cận ngôn Liếc nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ Từ trước đến nay Chưa có người phụ nữ nào Nhìn thấy cơ thể của tôi Anh trả lời cứng nhắc Sau đó quay đầu Tiếp tục xem chương trình trên TV Giả dao nắm lấy tay anh Giọng rất kiên quyết Em muốn xem Em là trợ lý của anh Vết thương của anh Liên quan đến vụ án Đương nhiên em có quyền được xem Lúc này Bà Cận Ngôn mới quay sang nhìn giản giao Chầm mặc một giây Anh giơ tay Cởi cúc áo Nhưng mắt lại hướng về phía màn hình TV Trong khi bà Cận Ngôn Vẫn tỏ ra điềm nhiên như không Thì giản giao càng lúc Càng thấy hồi hộp Hàn cúc đã cởi hết hai vạt áo sơ mi mở ra vòng ngực rộng và vùng bụng phẳng lì của người đàn ông hiện ra trước mặt giản dao da của anh rất trắng bắp thịt có vẻ dẻo dai cân đối, không hề yếu ớt anh thậm chí còn có cơ bắp lần trước giản dao đã nhìn thấy vết thương trên lưng bạc cận ngôn đây là lần đầu tiên cô ngắm nhìn anh từ phía trước vết thương ở đằng trước không nhiều nhưng trông rất đáng sợ Phía dưới ngực, vị trí gần tim có một vết sẹo màu hồng. Dưới bụng anh xuất hiện vết sẹo rất giả. Trong đầu giản dao chợt hiện lên hình ảnh máu me đáng sợ của bà cận ngôn trong tập hồ sơ. Mắt cô đột nhiên cay xẻ. Trong hồ sơ còn có lời ghi chú. Simon mất tích khoảng nửa năm. Lúc được giải cứu, anh bị thương rất nặng, mất quá nhiều máu. Các cơ quan nội tạng suy kiệt, hôn mê bất tỉnh. Sau 4 ngày đêm nằm ở phòng cấp cứu Cuối cùng Anh cũng thoát khỏi cơn nguy kịch Dựa vào tin tức mà Simon Bí mật cung cấp cho FBI Trong thời gian bị giam cầm Tên ác ma ăn thịt người chứ danh Mới bị bắt giữ Simon còn cứu 12 người dân vô tội Cũng bị giam giữ Ở dưới tầng hầm giống anh Bà Cận Ngôn từng bị tàn phá cơ thể Để cứu sống 12 sinh mạng Những chuyện này Giản dao ngực đầu Ngắm nhìn gương mặt nhìn nghiêng Lánh đạp Và ánh mắt tỏ ra hơi mất kiên nhẫn của anh Anh chưa bao giờ nhắc đến chuyện này Lúc nào cũng chỉ tỏ thái độ ngạo mạn Và ấu trĩ Nghĩ đến đây viền mắt giản dao bắt đầu ươn ướt Tiếng bạc cận ngôn đột nhiên vang lên trên đỉnh đầu Em đã nhìn đủ chưa Giản dao mặc kệ anh Dơ tay Nhẹ nhàng sờ lên vết sẹo trên bụng Từ đầu ngón tay Chuyển đến cảm giác mát lạnh Và lồi lõm. Cô thầm nghĩ Không biết lúc đó Anh bị rạch sâu đến mức nào Bà Cận Ngôn đột nhiên nắm chặt ngón tay cô Ánh mắt giản dao Dừng lại ở bàn tay đầy sức mạnh Của bà Cận Ngôn Sau đó di chuyển lên khuôn mặt anh Gương mặt tuấn tú Dường như hơi ửng đỏ Anh cất giọng trầm trầm, Rất nhột Em đừng sợ nữa Giản dao không ngờ Mình lại rơi lệ trong hoàn cảnh này. Lúc câu nói của anh lọt vào tai cô, cô còn mỉm cười. Nhưng trái tim cô mềm nhũn, một giọt nước mắt trào ra nơi khóe mi. Bà Cận Ngôn rõ ràng cũng không lường trước được tình huống này. Anh ngẩn người, nhìn giản dao chăm chú. Giản dao hơi ngượng ngồng, quay đầu sang một bên, rút tờ giấy ăn trên bàn uống trà, lau nước mắt. Bà Cận Ngôn lên tiếng nói. Nếu biết trước, Sẽ làm em khóc Tôi sẽ không cho em xem Vừa nói Anh vừa giơ tay cài cúc áo Giản dao đã ngừng khóc Ai ngờ Anh lại đột nhiên Buông ra một câu Hết sức dịu dàng viền mắt cô Lại nóng ra Từng giọt nước mắt Chảy dài xuống gò má Cô không nhìn bà cận ngôn Liên tục Rút giấy ăn Lau nước mắt Mặc dù vậy Cô vẫn cảm thấy Ánh mắt sáng quắc Ở bên cạnh Chiếu vào mặt mình giản dao nói nhỏ đừng nhìn em xem chương trình của anh đi Ừ bà cận ngôn nói nhỏ sau đó anh quay đầu chăm chú xem tivi giản dao ngồi bên cạnh anh viền mắt vẫn ướt nước cô tiếp tục lau nước mắt và cụt khịt mũi cho đến khi hồi phục tâm trạng bờ vai đột nhiên nặng chịu Bà Cận Ngôn đã đặt tay lên vai cô, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Giản dao cứng đờ người trong giây lát. Giọng nói của anh nhẹ nhàng như gió toàn. Em đừng khóc nữa. Vâng. Bên ngoài cửa sổ, bầu trời vẫn tối đen. TV vẫn chiếu tiếp chương trình. Tay bà Cận Ngôn vẫn đặt trên vai giản dao. Hai người ngồi tựa vào nhau một lúc lâu. Giản dao dường như có thể ngửi thấy mùi xà phòng, thơm dịu dịu toát ra từ cơ thể anh và hơi thở ấm tỏa ra từ người đàn ông. Bàn tay anh ôm vai giản dao rất nhẹ nhàng, nhưng cô cảm thấy nó mang đầy sức mạnh to lớn. Mỗi tế bào dưới lớp da như cảm nhận được trọng lượng của cơ thể anh, nhiệt độ nơi lòng bàn tay anh. Không biết bao lâu sau, có thể là nửa tiếng đồng hồ, hoặc giảm. Chỉ mười mấy phút, điện thoại di động trong túi bạc cận ngôn đột nhiên đổ chuông. Anh rút tay về, giản dao thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hình như cô có chút cảm giác không nỡ. Bạc cận ngôn chẳng hề để ý đến tâm trạng của giản dao. Anh bắt máy. Tướng ngộ à, hai người đàn ông nói chuyện về vụ án giang hạo ngày hôm nay. Giản dao càng ngồi, càng thấy không tự nhiên. Thế là cô đứng dậy nói. Em về đây. Bạc cận ngôn nhìn cô. Chúc em ngủ ngon. Chúc anh ngủ ngon. Ở đầu kia điện thoại. Phó tử ngộ cười cười nói. <cười> Muộn như vậy rồi. Giản dao vẫn ở chỗ cậu sao? Bạc cận ngôn đáp rất tự nhiên. Ừ. Cô ấy vừa mới khóc. Tôi đang dỗ cô ấy. Giản dao đang mở cửa. Nghe câu nói của anh. Cô nhăn mặt. Không được nói với anh ấy.